anh cũng nói vậy trang tự nghiệm nhá đó hai chị em nhà nhà Huyền Trang là đúng là hai chị em ứng với hai tuổi đó luôn đúng không hai con hổ đúng không một con hổ để đêm một con hổ để ngày <cười> đó các bạn nhìn để xem Huyền Trang nói xem là mình nói mình mình nói trang nghiệm ra nó có đúng hay không thế thì cái người phụ nữ tuổi bính dần họ họ tự hình thành lên những cái lớp hàng rào tự phòng vệ nhưng đôi lúc cái lớp hàng rào tự phòng vệ đó nó lại chẳng có cái hiệu quả gì mà nó tự làm cho mọi người nó nó nó nó, nó xa rời mình. Xa rời mình đi. Có đôi lúc các bạn phụ nữ tuổi bính dân các bạn sẽ cảm thấy là nó bất lực khi mà nhìn cái cảnh chẳng hiểu vì lý do gì mình cố gắng hết sức. Mình cố gắng hết sức mình ngoan ngoãn hết sức mình chăm chỉ hết sức nhưng mà mọi thứ nó cứ dần dần nó cứ tự nhiên nó vụt khỏi tay, nó đéo thể hiểu nổi đôi lúc nó là một cái cảm giác bất lực mình đã từng tâm sự với rất nhiều đứa bạn của mình bởi vì các bạn biết mình tôi là cái người học về tâm lý thế nên là mấy đứa bạn của tôi nó, nó, nó rất hay tâm sự với tôi mà đặc biệt là mấy con bạn ấy <cười> nó rất hay tâm sự với tôi à, thì có những đứa nó nói là tao nói thật mày đôi lúc tao cảm giác tao bất lực luôn tao tao tao không biết làm thế nào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 Ông cụ thì ông ấy nghiên cứu trong sách và ông cũng chiêm nghiệm từ trong chính cuộc sống của ông ra à, Tất nhiên là trong đây thì nó vẫn có những cái cá nhân kiệt xuất Ví dụ như là các bạn đẻ vào bính dần Nhưng mà các bạn cái, cái, cái, vào cái giờ, cái, cái, cái ngày cái giờ nó lại được nó lại được đẹp thì nó lại ngon không nó lại ngon Thì nó khác nhưng mà cái số đó nó ít, nên chúng ta nói đến cái chung Thì vẫn là cái tuổi dần thôi, nó cách nhau 12 năm nó đã khác nhau hoàn toàn khác nhau rất rất nhiều, thì còn nhiều thứ sâu xa lắm thật ra để mà nói nói hết ngày. Về cơ bản thì nó là như thế. Còn cái các các em gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tuổi mậu dần các em thì trong cái giai đoạn này, cái giai đoạn người phụ nữ tuổi mậu dần, đặc biệt là cái giai đoạn từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tuổi, ba cái năm đó thì là ba cái năm mà các em sẽ